Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Em diễn đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với tác giả Mồi Ngọc Phúc và Đình Duy. Theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo tập 18 của tác phẩm truyện Xuân nơi cuối phố. Ở tập 17 ngày hôm qua thì chúng ta đã có một uh, màn nói nợ cực kỳ dã man tàn bạo đến từ uh, đối tác của cô Xuân. Tiến cứ người sao thì tên vậy? Vương Tức thực hiện cũng không khác cái tên là mấy và thực sự là rất hiệu quả. Không biết là sắp tới thì uh, còn những tuyệt chiêu nào được ta giả bồi ngọc phúc ỉm lại để tung ra hay không. Nhưng mà chắc chắn các tập tiếp theo sẽ vẫn rất là hấp dẫn. Và trước khi tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi truyện thì mời quý vị khán hình giả đừng quên à giúp cho Đình Duy vào kênh à một nút like, một nút chia sẻ cùng nhà chúng ta để lại cái comment cảm xúc của mình sau khi cùng thưởng thức hết na tập tiếp theo của tác phẩm Quý vị và các bạn không có thể donate ủng hộ kênh động viên đỉnh duy theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Và không để mất thêm thời gian của quý vị khán hình giả, chúng ta đến với tập 18 Xuân nơi cuối phố ngay sau đây. Đã quen đường nên Xuân rời nhà từ lúc trời còn chưa sáng hẳn. Cô biết nhiều gia đình ở xa, họ đi xe khách đến trại từ tối hôm trước. Sau khi đăng ký thăm đôi và ngủ trọ bên ngoài, sáng sớm họ đã có mã ở phòng đón tiếp. Xe Lamreta thì hợp khi mặc đẹp lượn phố, chạy đường xa nếu cỡi Honda 67 là nhanh nhất. Buồn nỗi xe đó đã bị bên công an tịch thu, Xuân đành cỡi xe Suzuki cho hành trình hơn trăm cây số. Xe chạy trong thành phố tưởng y máy, chẳng ngờ lúc phi trên đường quốc lộ không hề chậm. Xuân chạy nhanh nên đúng 8 giờ sáng cô đã có mặt nơi trại giam. Ngắm cây đào rừng chưa thấy nở bông hoa nào, nhưng tầm này tháng sau sẽ bừng lên khoe sắc. Cô thấy một năm trôi qua nhanh. Nó tối độ tiếp tế cho cánh mộ trại giam kiểm tra, Xuân ngồi ở bàn đợi bà Via được các giám thị đưa tới. Ngồi tù 8 tháng khiến cô có nhiều thay đổi, còn bà Via ngồi được 3 năm, như vậy còn tận 7 năm nữa ngày về còn xa tít tắp. Ngắm người mang nặng đẻ đau ra mình tóc bạc trắng, dù chuẩn bị sang tuổi 45. Xuân biết chẳng qua do hai nô nghĩ, hai mẹ con gặp lại sau 10 tháng, thời gian khá dài, bởi nếu không bị ngồi tù 8 tháng, Xuân đã thường xuyên thăm nuôi, ít nhất mỗi tháng một lần. Có ăn mặn mới thương mèo, cô hiểu nỗi khổ của đám tù mồ côi chẳng ai thăm nuôi. Ngoài việc chẳng có đồ ăn thêm, bị như bị bỏ rơi, khiến hoạt sống khép mình đến tội nghiệp. Đặt mấy miếng giò lên lá chuối thay nĩa, Xuân hỏi ngay điều khiến cô quan tâm. "Mấy đợt lệ lớn, mẹ có được giảm án không?" "Trắc mấy mấy thủ án lên mức giảm không nhiều, vài tháng cũng làm mừng. Thôi, đang góp nhà từng chút, biết đâu thủ án đợt 2 phần 3 sẽ ra tù. Mẹ cũng hy thế, có người lĩnh án 10 năm." Ngồi tù 8 năm đã được tha. Năm nay con đi tù 8 tháng, mẹ rất buồn. Sao mẹ biết? Cô Hỏa Trợ Mơ bị giam cùng buồng với con, giờ cùng tổ sản xuất với mẹ. Con Bộ Hỏa Phi chết không chữa cái tội buôn chuyện thành thần. Cô ấy có kể lại việc con làm trưởng buồng, mẹ thấy hãi. Miệng trời Mộ Hỏa Trợ Mơ luôn lại mừng, bởi nó biết bà Vi là mẹ cô, đảm bảo đám thần nhanh đỏ mò trong tù phải kiêng nể vài phần. Giả sờ bà viết có chuyện gì, khéo chưa cần nhờ cô nhờ giúp, mù hòa trợ mơ đã ra tay nghĩ hiệp. Dặn mẹ mình chút quay vào, hãy tặng mù hòa khoanh giò thay lời cảm ơn. Không muốn dài dòng văn tử, Xuân cảm ơn do mù hòa đa phím cho câu địa chỉ của gã Đức Chọc, rồi từ đó gặp được thằng Tiến Cứt, một quái nhân thật sự. Đúng như cầu, vì cây, dây cuốn, ba mối quan hệ trằng trịt đan sen khiến Hà Nội trường rộng hóa bé. Ngồi nói chuyện cùng bà Via, Đỗ Xuân vẫn mãi nghĩ về việc truy lùng lão Trừng Ti. Trưa kể món nợ ân oán cùng lão lái trông trưa xong. Dành cả buổi sáng nói chuyện, cô mừng vì bà Via không còn giãy giụa như trước, có lẽ trực giác người mẹ mách bảo cô không phải đứng dễ bị bắt nạt hay vội dập. Triêu Muân Xuân đã về tới nhà. Trải xe cuối năm do thời tiết se lạnh nên không mệt, trải xe mùa hè thường oi bức và khói bụi. Mừng vì xe Suzuki không dở trứng giữa đường. Xuân chưa vội ăn tối. Cô cần tắm giặt sạch sẽ. Lúc đó mới ngon cơm. Từ nay đến Tết không còn bao xa. Tự hứa với mình thu xếp đi tiếp tế thêm chuyến nữa. Xuân hiểu đây là khoảng thời gian nhàn rỗi tạm thời của mình. Không vào lao bảo ôm hàng. Chẳng còn đột vòm theo phím của lão trưởng ti. Cô suy ngẫm xem làm gì để kiếm tiền. Bởi ngồi không đâm phiền. Tắm xong thấy thoải mái. Xuân làm chén rượu nhỏ để nóng trong người, chút nữa thay vì lọ mọ cơm nước, cô sẽ sôi bắt vở gà vú nhỏ đúc rồi uống chén trà nóng. Sau hai mối tình kiều đầu ngu mình sợ, Xuân tạm khép lòng mình lại, cô tán kêu chót lưỡi đầu môi. Ngồi ăn vở, thấy một gã béo có bụng như bà thừa 6 tháng, vừa ăn vừa nhìn mình. Xuân cười nhạt, về đoán gã đó nhầm mình là bò lạc. Đúng như dự đoán, gã béo lúc đi ngang qua, bất ngờ bàn tay chới mạnh táo tợt bóp vú Xuân một cách sổ xàng. Tiếng thét lên đau đớn của gã béo khiến chủ quán và mấy khách ăn giật mình. Họ thấy hai ngón tay rơi xuống nền quán phở, con máu ở tay gã béo phun thành tia nhìn đến Hải. Vớ gói thuốc láo tiên lãng của chủ quán vừa đặt trên tủ kính, Xuân ném vào mặt gã béo rồi nhếch Muốn không chết vì mất máu, hãy dịt vào rồi vào về nước không lạnh. Màn giật tay của Xuân nhanh đến mức không ai nhìn thấy cô rút con dao găm, tiệt luôn hai ngón tay của gà béo. Thậm chí lúc Xuân nhét đầu găm vào vỏ, gà béo mới cảm nhận sự đau đớn rồi hét lên. Đó là cái giá phải trả khi dám giở trò mất dạy giữa thanh thiên bạch nhật. Tin đồn lan nhanh, con phố nhỏ đúc xôn xao về gà béo bị chém rời hai ngón tay. Có người khẳng định Gã đó bị tên sát thủ bịt mặt kê tay lên thớt rồi con dao phay chém xuống. Khiếp hơn nữa, có bà còn thấy mắm giấm muối văng tin, quấn vờ chỉ nhặt được một ngón tay, ngón còn lại rơi vào nồi nước vở đang sôi sùng sục. Thấy thằng Can tấp xích lô vào quán vở, Xuân vẩy tay ra hiệu. Thằng Can hiểu ý nên gật đầu, như vậy, gã béo đừng mong đến bệnh viện về đức sớm. Vừa ngồi xuống ghế, Xuân đã thấy bà Vân hỏi Bệnh quán vợ có chuyện gì khiếp thế. Một thằng đàn an phủ, đỡ dưng phát điên nên cầm dao chém đất hai ngón tay. Ôi, rỗ khổ, chắc dân châu quỷ sổ lông. Khu tập thể Thường Đình không còn đẹp như xưa. Xuân nhận ra sự xuống cấp bày nhiều nguyên nhân, chủ yếu do bà con kê nới vì chợ trội. Hồi trước nhiều hộ gia đình như cậu ruột của cô, chế có hai vợ chồng son theo năm tháng sinh con đẻ cái, người đẻ nhưng đất chẳng đẻ, vậy là phải biến hành lang thành bếp, còn bếp thành nơi chứa đồ. Nhiều nhà đông con đất chật chội, có tẹo không gian là phòng tắm, họ vẫn cố sống, cố chết nuôi con lợn, khéo ước nước cho người còn thiếu, nước cho lợn phải đủ, nếu không sẽ hôi hám vô cùng. Giá kệ nhà ở dưới đất, nếu chật có thể xây thêm tầng làm gác xếp Nhà tập thể đâu dễ cợt. Cuộc sống khó khăn, trang bị thế thiếu đi những dàn năng ten thò ra để bắt sóng. Dưới có điều gió chợt trội, quần áo với đồ thứ đồ lót tung bay trong gió. Nhà ít người không sao, nhà đông người chen chúc nhau trong diện tích có hạn. Nhìn thôi đã thấy bức bối. Người xe máy dưới hàng nước xuân lên tầng 3, cô thoáng nhanh mặt bởi ngay hành lang tầng 2, một bà đang mắc chảo để trứng mắm tôm cùng chút thịt băm bột. Sa út trải qua những năm tháng khó khăn, cô chẳng thèm đồi mắm tôm vị nặng mùi, trước cái nhà tầng 2 đun nấu, cả dãy cùng hành lang được ngửi. Sống tập thể nên mùi cơm khê lan tỏa từ tầng 1 tới tận tầng 5, còn nhà nào tầng trên có xe máy, việc rất lên, khác nào cực hình. Đứng ở hành lang tầng 3 của ngôi nhà, thấy người cậu ruột đang lủi hối lau bóng đèn dầu, Xuân Thẩm nghĩ Hóa ra khi xưa mẹ cô đồng ý đổi nhà hóa hay. Ở đời nhiều khi may hơn khôn. Khu tập thể dù gần nhà máy, chắc gì cậu mợ của cô đất thoải mái bởi căn hộ dần xuống cấp theo thời gian. Ngày đó được một suất phân nhà, đúng là mơ ước của bao người. Giả sử bây giờ cậu Phương muốn đòi lại căn nhà ở Đại Cổ Việt, giấy trắng mực đen với chữ ký đã được xác lập, bút xa gà chết là thế. Biết rõ giờ này mợ đi làm ca triều, Thằng cu con mãi xem canh lớn cùng khu làm diều, Xuân Dễ nói chuyện hơn. Từ dạo đạp xe đến nhờ mẹ đưa vào làng Khương Thượng để nạo thai, cuộc sống cuốn đi nên Xuân chỉ ghé nhà cậu mợ vào ngày Tết, còn dịp giỗ âm bà ngoại. Do điều kiện kinh tế, cậu mợ chỉ tối đĩa xôi cũng gọi là lòng thành. Ngắm người cậu ruột chưa đến 40 tuổi nhưng tóc đã bạc, có vẻ ăn uống thiếu chất nên cơ thể gầy gò, nhìn trà phong độ bằng hồi từ chín trường trở về. Đôi khi cuộc sống khó khăn làm người ta mất phương hướng, chỉ cần chọn sai một hướng tơ coi như thua cả ván. Là cậu cháu Xuân chẳng khách sáo, cô hỏi ngay điều vẫn canh cánh trong lòng. Tại sao cậu làm văn thư cho lão trưởng ti? Cậu chỉ muốn kiếm thêm cân đường hộp sữa khi cô Nam nằm viện. Vậy cậu có biết nếu đã làm cho lão đó, cả đời không rút chân ra được. Chẳng nghĩ nghiêm trọng đến vậy sao? Bọn buôn cơm đen có luật ngầm, trừ khi người trong đường dây chết sớm, cậu không hề buôn hàng quốc cấm, chỉ là người đưa tin. Vâng, nhưng đưa tin cũng là mắt xích quan trọng của đường dây đó. Chưa từng đi lính ngày nào, Xuân vẫn phân tích rõ. Trong chiến tranh, cả ta lẫn địch đều tấn công vào những đài quan sát và truyền tin, thậm chí máy máy địch sẽ nhằm đài phát thanh để ném bom. Còn ngoài chiến trường, mất thông tin liên lạc khiến đội hình dối loạn. Thấy người cậu ruột có vẻ trầm ngâm, Xuân khẳng định. Đội ngũ văn thư có lão trưởng ti, xét công bằng là góp phần không nhỏ trong đường dây do lão đó lập ra. Đối với đám công đoàn, chúng khác nào thiên lôi, chỉ đâu đánh đó. Đám văn thư mới nhiều tội. Có thông tin chuyển đi, hàng quốc cấm từ Lào sẽ về xuôi. Có thông tin nhận được, một người phải bỏ mạng do lão trưởng ti cần bịt đầu mối. Tên lành hay tên dữ đều liên quan đến số phận của bao gia đình. Thoáng thấy khuôn mặt cậu Phương biến sắc, Quân móc bao thuốc ba số mời. Tiền tay cô lấy luôn một điếu hút cùng. Sau khi khà khói lên trần, cô đề nghị: "Cậu nên thoát khỏi lão Trực ti sớm đi, kẻo có ngày bị bà lấy." Giảo Trọng nói không đời thoát trừ khi đã chết. "Hay vâng, nhưng muốn thoát tốt nhất phải khiến lão đó chết." Việc đó tẩu chịu rửa kẻ vợ con chi vị liên địch. Cậu không cần tham gia việc thanh toán, hãy để cháu giúp một tay. Giống cán bộ hỏi cung, Xuân Dung Tiêu vừa đấm vừa xoa, sau khi giọ một chạp, cô hứa hẹn sẽ giúp người cậu ruột thoát khỏi mớ bòng bong. Đổi lại cậu phải cung cấp thông tin có thể tóm được lão Trưởng Ti. Đám văn thư cấp thấp khát nào tìm lợi, hoài chúng thảm vai đầu gối nói chuyện còn hơn. Với một người từng vào sinh ra tử nơi chiến trường như cấp phuong Suân tin chắc lão trưởng ty trọng dụng hơn đám tép riu lại liều tiểu. Giống bài toán cân não cần lời giải, nếu việc tóm lão trưởng ty thất bại, hai cậu cháu sẽ lĩnh hậu quả thảm khốc. Thuyết phục từ lúc trời còn sáng, đến khi nhiều nhà trong khu tập thể đã thắp đèn dầu, con thằng cu nam chơi chán đã vác miệng về chờ ăn. Khi sự tin tưởng chưa có, Xuân chẳng nhận được thông tin cần thiết, mất thời gian, cộng thêm nỗi thất vọng, cú thở dài nói rõ những suy nghĩ của mình. Trang nghĩ là cậu đã bỏ lỡ cơ hội. Sau này hạo phúc thế nào, cậu tự chịu. À, đành vậy, chứ biết làm sao. Cậu không muốn bán đứng người khác. Vâng, cháu sẽ không làm viễn cầu nữa. Thôi. Cháu bỏ ý định đó đi. Không phải đầu rồi phải tai. Giống như rùa rụt cổ, hòa đến chẳng thoát được đâu. Cậu kệ cháu. Tự thấy chẳng mong đợi gì vào sự hợp tác, Xuân Nành gỡ mối bầm bong từ ba gã, được mệnh danh là Tam Cẩu, bởi chúng là những kẻ tóm được lão Trường Ti ti giả. Cáo già thường có vài hang để ẩn, lão Trường Ti còn quái hơn thế, khi có người rả rạc. Tự hỏi được mấy ai biết rõ Trường Ti là kẻ nào. Hóa ra, lão Lái Châu không phải kẻ ngạo Bảo sao lão đó sẵn lòng chi đậm tiền để lùng mất cái thư truyền kiếp. Chạy xe máy trên đường, lướt qua bao khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Xuân tự hỏi, đâu là lão trưởng ty khi đã có tài thiên biến vạn hóa? Lão đó có thể là ông già gánh mấy viên đá cùng số nước đi mài dao, cũng có thể là người thợ sửa khóa ngồi ngay chợ cửa nam, hoặc biết đâu lại đạp xích lô ngoài ga hàng cổ. Ghé về ngôi nhà trên phố Đại Cổ Việt, chưa kịp xuống xe mở khóa cổng, Xuân thấy mụ tổ trưởng thân thớt nói cười khi ngỏ ý mượn nhà cô để tổ chức đám cưới. Ở xóm lao động này hiếm có nhà nào sân rộng lại thoáng mát như nhà cô. Chưa kể do không có người ở, việc kê bàn ghế hay nấu cỗ đơn tiện. Mồm của mụ tổ trưởng nói ngọt hơn đường Cuba, kỳ thực Xuân chẳng đời nào nhận được thiệp mời cưới, còn nếu thiếp có lòng thêm tấm thiếp nhỏ mời ăn. Khéo ngày mai trời sập. Ác cảm với mù tổ trưởng từ lúc bị công an xích tay. Không ngày khác từ mồm mụ này, mọi thông tin mất lợi về cô được tuôn ra cho hàng xóm biết. Trâm lửa hút điếu thuốc, Xuân Thản nhiên từ chối. Ông bà là đảng viên mẫu mực. Ngày trăm năm của con trai lại kê bàn ghế ở nhà của đứa vừa ra tù. Chỉ bộ mà biết được, có phải thành giờ hơi ăn cắm lợn. Ê! <cười> cô cho mượn để mời khách ăn mặn buổi trưa, còn đón dâu vẫn đưa về nhà. Bà thiếu gì tiền, tôi phòng cưới trăm hoa cho tiện. Sống giả nghèo già khổ, giả nhân giả nghĩa, giả ngây giả dại, mệt bỏ bu. Trước khi đóng sập cổng, Xuân dạy cho mụ to trưởng bài học, hoàn giả nghèo già khổ, mụ á khẩu trả cãi được. Bởi giao đổi tiền hồi xuân chưa đi tù, cô đã đổi giúp Còn Mụ trà ơn bằng cách đi nói xấu mình, mặc cho Mụ Tô Trưng vẽ bàng, còn nếu tức thì tự đấm ngực mà chết. Xuân vào nhà bật điện, cú mở hết các cửa sổ để bớt đi mùi ẩm mốc. Tam Cầu do lão Lánh Châu cử đến đã lượn, thay vì trốn tránh cô sẽ đi gặp trực tiếp bọn chúng để đàm phán. Bỏ qua vai trò của lão Lánh Châu, ngồi trong ngôi nhà bị gió lùa gió mở hết cửa, Xuân cảm nhận rõ sự lạnh lẽo vì lâu không có người ở. Nếu bà Vieira cải tạo tốt Nhanh nhất cũng phải 4 năm nữa mới mong trở về cuộc sống đời thường. Gia cảnh nhà cô tàn dầu, do hoàn cảnh nên nhà bỏ không, đúng cảnh người ăn không hết, cái lần chẳng ra, bởi cuối gióm có hộ bà thuần với hơn chục nhân khẩu, nhưng tất cả sống chen nhau trong ngôi nhà có 8 m vuông, còn trả bằng gốc sân ở đây. Trời về khuya lạnh hơn, Xuân đóng cửa sổ khóa cửa đi, cô lặng lẽ quay về ngôi nhà bên ngõ khánh. Nơi đó đích thực là chỗ nan cư. Đã có lần thức dậy giữa đêm, Xuân bật cười vì sự ngây thơ tin người của mình. Giả kể gã bốn mắt kia lấy vợ, khéo giờ đây gã sẽ có tất cả từ nhà cửa, xe máy và tới nhiêu mãnh liệt cô dành cho. Bằng việc hạ nhục kẻ bạc tình khi nói lại tất cả những gì mình đắp lên người gã, Xuân ném kẻ đó quay về đúng máng lợn của mình. Dẫu hiện thời là kỹ sư của ty thủy lợi, Gã bốn mắt lương ba cấp ba đồng, có ăn mắm hút giỏi cả đời trà muối ngồi xe máy, nằm nghe bản nhạc vàng yêu thích. Xuân nhầm tính, thằng lấn sầu vào năm 1988 mới ra tù, còn gã tiếp đầu bạc tận ráng năm 1989. Như vậy, sau khi ăn Tết Đinh Mão 1987 xong, cô phải đơn thương độc mã trong cả năm đó. Duy nhất thằng Can thoát án lần này, Buồn nỗi, nó chỉ làm việc được sai bảo. Đầu to nhưng óc bé, bù lại thằng can nếu chẳng mấy bị công an tóm, đương nhiên nó như hoàn đáng vô tri. Tới gara Zapast, dúi cho ông bảo vệ bao thuốc Sovennie, sau đó Xuân dựng xe đứng quan sát. Đang giờ làm việc nên cốt trục xe tải ghé dãy nhà kho để bốc hàng, đám lái xe trong lúc đợi xếp hàng đã kịp làm vài ván đỏ đen có gã phải tháo đồng hồ xe cô 5 giao cho kẻ thắng. Khi đồng tiền kiếm quá dễ, việc dính vào cờ bạc, thuốc viện hay đáp phò là điều dễ hiểu. Chẳng thế gã lái xe quá cảnh hay chở Xuân vào lao bảo gật gù công nhận khi Thiên Hà nhận xét lái xe đường dài là cơm hàng cháo chợ vợ muôn đơi. Ngày đó, thấy cô còn trẻ à định à ơi rơi rục nhưng kịp phanh lại. Bởi Xuân có ánh mắt hình viên đạn dẫu đường tình duyên như sụt ổ gà ổ voi. Xuân chẳng dễ dãi tầm mãn dục vọng kẻ khác hay thỏa mãn chính mình, bởi cô thích nhất câu cờ miệng mở đây mà húp. Đoàn xe tải chất đầy hàng bắt đầu lăn bánh rời đi, đám công nhân bốc vác ngồi quanh ấm trà nguội, trên mặt người nào cũng đẫm mồ hôi, nhưng so với những người bốc vác tờ xà lan, Xuân thấy họ còn sướng chán. Không có để nhận ra Trong những người mốc vác đang ngồi có ba gã giống nhau như đúc, bởi chúng là tam cẩu của lão Lãi Châu. Theo những gì Xuân Đức biết, sau khi hạ sinh được ba thằng con trai, ông bố cùng bà mẹ đặt tên chúng là Nhất, Nhị, Tam cho tiện lại dễ nhớ. Còn chúng được lão Lãi Châu gọi là Tam Cẩu. Các cụ đã nói, tam nam bất phú, do vậy ba thằng kiểu vạn làm bục mặt chẳng đủ ăn. Chúng thêm nghề đâm thuê chém mướn. Xét về tuổi đời, bọn này sinh năm Đinh Mùi, 1967, hơn Xuân đúng một tuổi, vậy coi như bằng vai phải lứa. Đợi đàn chó của Lão Lái Châu phê pha thuốc lão xong, Xuân bước tới trước sự ngạc nhiên của chúng. Phụ nữ làm ở gà giáp bát chẳng thiếu, nhưng được chiêm ngưỡng cô gái trẻ diện quần bò áo phông, tay đeo đồng hồ màu hồng ngọc là hiếm. Xuân đoán bọn này nghĩ cô là con đông cốp nào đó, còn bò lạc cha đứa nào bằng cái móng tay. Trang Tề phân biệt thằng nào là chó anh, thằng nào là chó em, rõ sao việc đó đâu cần thiết, Xuân ngồi xuống một cách tự nhiên, không cần ai mời, môi nước hoa khiến đàn chó hếch mũi đánh hơi, nhìn vừa bực lại vừa buồn cười. Ném ba ba số lên mặt thùng hàng cũ được dùng làm bàn thay lời chào, Xuân mặc kệ cho ba thằng tranh nhau rút thuốc cắm vành tay, sau đó lấy thêm điếu nữa để hút, loáng cái đã vơi 6 điếu, bọn này sứng danh tham như mõ. Khi chúng có lòng tham Xuân mừng vì dễ vung tiền sai khiến, khéo thế lợi quên nghĩa, chúng còn bán đứng cả lão Lái Châu. Châm lửa hút thuốc, sau đó run nheo mắt rồi hất hàm chất vấn. Thằng nào đài trước, thằng nào đài sau để tiện xứng hô. Cô em nói phú quá, anh là nhất, thằng quần đùi danh là nhị, thằng còn lại là tam. Anh và thằng nhị xin cách nhau độ chục giây, thằng tam chậm nửa phút. Chúng mày đừng lão Lái Châu gọi là tam cẩu nhỉ? Có về gì không? Hỏi nhiều thế chắc đang mót chồng. À nói cẩn thận, đừng để tao dại mặt như bà mù đánh dấu. Đồng tiền có ma lực khủng khiếp, ngoài nửa ba ba số và số tiền đủ mua yến gạo giá cao, thêm cái chân dò về đống giả cầy. Xuân có được mọi thông tin cần thiết. Dù ba thằng chó anh và chó em nhìn tướng Phạm Phú tục tử, bù lại thằng nào cũng có trí nhớ tốt và hốt như khiếu. Dù đó hiện dã học, bọn này khất bao giờ tham gia trộm cắp. Chúng từng nhận lấy con lão lái châu để thanh toán đối thủ, nói thẳng ra là dạng đâm thuê chém mướn, đang thiếu đàn em, Xuân quyết không thu nhận đàn chó này, bởi khi chúng thấy tiền lóe mắt rồi kệ tông tộc, giả sơ về giới chứng của cô, một ngày nào đó sẽ bán đứng cả chủ. Giống như dân trên biển thu lưới đánh cá, Xuân cần mẫn theo từng dấu vết nhỏ nhất, có thể truy trả mặt lão trưởng ty, ít ra cô sẽ tóm được đám công đoàn, còn mấy kẻ văn thư bỏ qua. Trời se mấy qua Thảo Lâm Biên, thấy còn sớm, Xuân ghé hàng Tráo Lòng gọi một bát cho ấm bụng. Quán Tráo chẳng có gì đặc biệt, do nằm cạnh lò mổ nên luôn có đồ tươi ngon. Trời lạnh, xơi bát cháo rắc hạt tiêu xanh, Xuân thấy ấm hơn hẳn. Thời gian cận Tết đang trôi nhanh, dù chưa kiếm được phi vụ nào ra tấm ra món, cô xác định cái lãi lớn nhất là được tự do. Tiền kiếm chậm một chút vẫn không muộn. Nhำ bù lại cho những ngày ngồi tù. Tết năm nay, Xuân tận hưởng nguyên một tuần chỉ ăn, ngủ, rồi nghe nhạc hoặc xem vô tuyến. Chạy qua cầu chui, Xuân rẽ vào con đường làng Mấp Mô. Ngoài ánh đèn pha xe máy, chẳng có nổi ánh đèn đường. Giả sử có vài gã lưu manh từ gốc cây leo ra, chắc cô phải dùng đến phất trần đáp lễ. Hỏi thăm gần chùng lần, cuối cùng Xuân đã chạy xe tới ngôi nhà lá đơn sơ, được dựng tạm nơi đất chùa làng. Dưới ánh đèn nẻ đôi, một người đàn ông đắp chăn chiên nhưng chưa ngủ. Xuân Văn mạnh bước vào, bốn mắt nhìn nhau, cô nhận thấy nỗi hoảng hốt hiện ra trên khuôn mặt của lão trưởng ty đóng thế. Chẳng rõ rệt ba thằng chó đàn tra tấn những gì, những khi chúng đập vỡ xương bánh trẻ, lão này coi như tàn phế cả đời, cảm cảnh cho cái bị lợi dụng. Xuân đặt cân đường cùng hai hộp sữa ông thọ lên mặt bàn, đây là của hiếm so với hoàn cảnh hiện thời. Để cho chủ nhà yên tâm, cô nhẹ nhàng giải thích Ấn oán giữa ông với Lão Lái Châu hay Lão Trường Ti tôi chẳng liên quan. Vậy cô Xuân đến đây có việc gì? Nói gần nói xa. Chẳng qua nói thật. Lão Trường Ti vắt tranh bỏ bỏ. Ông hãy lo thân mình trước đi. Đã bị tàn phế. Khéo sau này ngồi vỉa hè sửa xe đạp cũng khó. Mây hôm nay trái gió trở rời. Tôi đau quá. Chỉ biết gắt chân cho máu lưu thông. Nhờ thông tin của ba thằng chó anh và chó em Xuân biết Lão này vốn là dân mẹp tay. Vô đằng gò vóc dáng cùng khuôn mặt hao hao lão Trưởng Ti, vậy là được tôi hi nhập vai. Tiền công nhận đã tan thành khói thuốc, giờ móm trèo nên bàn đèn mạc nhện răng tơ. Đói cơm còn chịu được, đói thuốc chỉ muốn đập đầu chết. Mặc trong túi áo lấy một nõn nhỏ. Xuân thấy đôi mắt của lão Trưởng Ti đều sáng rực như đèn pha ô tô, con cánh mũi phập phồng. Kẻ đói thuốc khác nào ăn mày gặp chiếu manh, còn Xuân giống cái đít câu cần rắc thính có ôn tồn nhắc khéo. Ông muốn ăn thì lăn vào bếp, há miệng chờ sung, có mà đến mùng tết. Cậu muốn tôi làm gì, nếu được thì tôi gắng sức. Khỏi cần làm gì cho nhược người. Ông hãy kể cho tôi nghe về lão Trừng thi thật. Ngồi quán nước còn mắt đờ đãng nhìn dòng người xô ngược, xuân vẫn hiện điều thú vị. Sau ngày đất nước thống nhất, ở mọi nơi đều có nhiều người mặc áo lính bạc màu. Góc phố có bác già từng tham gia chiến dịch điện biên phủ ngồi bơm xe đạp. Gần đó có một người đàn ông trẻ hơn mặc bộ quân phục cũ là bảo vệ cho trường cấp 1. Có người như cậu phương của cô khi xách ba lô trở về đã nhanh chóng chút bỏ bộ quân phục để mặc bộ bảo hộ lao động. Hiện nay màu xanh áo lính vẫn nhiều và những người mặc chưa một ngày nhậm ngũ không khó để nhận ra nhiều kẻ bằng tuổi xuân khoái diện quần rộng áo bay. Đương nhiên áo bay của Liên Xô vẫn là đầu bảng. Còn náo có rồi, cả bọn sắm mũ cố ý cho đồ bộ, còn dân hàng phố quen gọi là đám quân khu. Cái tên quân khu nhiều khi gắn liền với từng con phố hay khu tập thể, giống nơi Xuân đang ngồi. Đám quân khu lò đúc, kịp giữ dấu ấn bằng những trận thư hùng. Riêng mấy khu tập thể quân đội như Nam Đồng hay Lý Nam Đế, mọi người nghe bà Vân kể chuyện, đám quân khu ở đó cả ngày không chán. Suốt từ sáng đến tối bán nước cho khách Bài tuôn lượm đồ thứ chuyện, kiểu như nghe hơi nổi chó, tuy thế nghe nó thật hơn cả người trong cuộc. Tài thêm mắm dặm muối của bà Vân, nói công bằng đã ở trình khác hẳn, nó cao hơn vài bậc so với mụ tổ trưởng bên đại cổ Việt. Nhiều lúc cô tự hỏi, giả sử có chiến tranh tiếp, liều đám quần rão áo bay, con nối gót các thế hệ cha anh ra chiến trường với tâm thế chết xanh cỏ, sống đỏ ngực, hay nghe tiếng gọi tổ quốc lại bê quay cả lũ. Gần Tết nên tiết trời xe lạnh. Xuân mặc áo mút lào bên trong, áo khoác bò bên ngoài. Chưa đến mức đại hàn, áo len của cô cùng ba chức bu dông khác màu nhau vẫn treo trong tủ. Tuy vậy so với bạn trai cùng trăng lứa, lối ăn vận thời trang của cô khác nào mấy cô người mẫu bên Thái Lan được in ở những tờ họ báo. Thậm chí mấy cửa hàng làm đầu triều khách. Họ cắt hình mấy cô người mẫu dán vào gương cho các bà, các mỡ, chọn kiều tóc. Đối với những hiểu may ở phố Khâm Thiên, Mấy cuốn tạp chí là nguồn tham khảo về mẫu mã quần áo. Chưa đến thời ăn ngon mặc đẹp, nhưng mọi người vẫn cố sắm cho mình một bộ đồ ưng ý, tất nhiên, chế đề danh dịp Tết hoặc dự đám cưới thân quen. Đang ngắm cảnh phố phường tấp nập, chợt nghe thấy tiếng phanh xe đạp rít lên như kiểu quạt khô dầu, sau đó là tiếng tắc lưỡi giống con thạch sùng bám tường mỗi buổi tối. Lước nhìn bốn thằng giật dẻo đèo nhau trên hai xe đạp với vẻ lất tức, thay vì mặc quần áo lính. Chúng diện những bộ quần áo dạ dành cho sĩ quan, mọi người quen gọi là dạ tá. Không đi đôi dép nhựa tiền phong, tức đôi gò, chẳng đi dép đúc, bốn thằng đều sò chân vào những đôi giày cô sư ghiên của Linh Xô. Quần áo mặc trên người phần nào tiết lộ ra cảnh, xuân đoán ngay bọn này thuộc nhà khá giả, có lẽ giống như cô, chúng học hết cấp 2 là dễ ngang. Bốn thằng người còm nhom mà quân phục rộng thùng thình, nhìn chẳng khác đám bù nhìn cánh ruộng lúa mì ở phim cổ tiệp khắc đang chiếu trên vô tuyến. Đã lở đi trong muốn nhìn cho bẩn mắt, ai dè bốn thằng rừng xe huýt sáo gây sự chú ý. Xuân cười nhạt vì thói cơ đường với cô như gãy ghẻ. Sau khi trải qua những thăng trầm trong tình cảm, cô tự thấy mình nhìn người khá chính xác. Đám rắn đóng giả luôn làm sao qua mặt Hiện nay, mỗi bận tâm duy nhất của cô là đối phó với lão lái trâu, truy cùng diệt tận lão trường ti, hơi đầu vững bẩn yêu đương vớ vẩn. Bực mình vì một thằng ngồi trên xe đạp favorit nhìn mình như ăn vã, sau đó nhanh nhở rủ đi chơi. Xuân búng điếu thuốc lá đang hút dở, sau đó hất nắp chức bật lửa zippo, tạo thành âm thanh quen thuộc. Cô không quên nhắc nhẹ. Ngồi sau xe đạp rồi bẹp bông rách xí líp cho báo gì? Nếu cô em ngồi thì anh cởi áo kê đít cho em. Đánh họ chúng mày, toàn lũ hôi nách thôi, hẹn kiếp sau. Ơ con chó này ít kêu nhỉ, hay thích chơi pháo rạn. Tiếng la hét vang lên, đio cầy phang xuống, máu bắn tóe ra. Chấn chén mất ngờ khiến nhiều người đang uống nước vội bật dậy, họ sợ dính đòn oan. Trái ngược với cảnh trận loạn, Xuân Bình Tàn ngồi chấm lửa hút thuốc, cô thừa biết bốn thằng quân khu nờ mùa không phải đối thủ của thằng Can. Do thằng đàn em cầm bà Diếc nhưng nó nhận lệnh chiến đấu qua cách vẫy nắp bật lờ zipo của Xuân. Nó gần giống tín hiệu Mox vậy. Đúng như câu ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi. Dân hàng phố không ngay giải trường mặt giác can, họ đóng sập cửa nhà đợi công an xuất hiện để giải quyết. Hai chiếc xe đạp bị thằng can ném mạnh ra giữa đường khiến vành xe biến thành hình số 8. Thằng lấc cấc khi nãy Vân Ngột nắm đúng, ngã sấp mặt gần chỗ Xuân ngồi. Không để nó kịp thở, cô cầm chiếc đũa cày rốc ngược, toàn bộ số nước điu hôi hám chảy vào đầu và mặt, vào cổ chiếc áo giả ta. Trong khi Xuân tới cho thằng mất dậy, ba thằng còn lại bị thằng Can Phang không chợt phát nào. Có lẽ lâu ngày không cùng bác nhóm làm gì, nó bị ngứa tay nên được dịp giải tỏa sự bế bách trong người. Đợi thằng dưới đánh lấp ngót bò dậy, Xuân phang thằng đũa cày vào ống đồng của nó, cô lạnh giọng Pháo giàn như này được trưa thằng Cú Đỉnh. Ê, em lại chị, tha cho bọn em lần này. Này thì pháo giàn này, này thì dùng mồm để hiếp dâm này. Sao mỗi câu nói, Xuân lại phang một phát, nhưng cô trưa cho thằng mất dạy một con đường sống. Đúng như câu cả giận mất khôn. Xuân biết bà via do phang một tục béo vào đầu, khiến mộ đó quay cù lờ. Vậy là định án mười năm tù. Để không bị đập cho tơi tả, theo lệnh của Xuân, cả bốn thằng phải cởi áo giả ta gấp lại, sau đó khiêng xe đạp đi sửa. Trần Chiến không cần sức kết thúc trống vánh, dù người ta hay nói ba đánh một chẳng chột cũng quèo, riêng thằng Can dùng chưa hết sức đã dễ dàng hạ gục đám lưu manh. Chứng kiến bốn thằng tập tễnh rời đi, Xuân đưa tay tỏ ý tán phục, còn thằng Can vẫn nhìn theo lũ thất trận như muốn phang tiếp. Nạt trước múa cối còn mới, cùng hai khóa dây viết tiếp đưa cho Bảo Vân. Xuân cho biết đây là đền bù thiệt hại do trận chiến bất ngờ. Chẳng hề sợ bốn thằng ớt đơ chạy về gọi hội. Xuân mua bánh do của một bà gánh ngang qua. Cô thưởng thức với vẻ thích thú. Rút kinh nghiệm của năm cũ sắp qua, cô không hành động khinh suốt vì muốn đón năm mới vui vẻ. Còn việc đánh nhau khi nãy, nhỡ chẳng may ra đồn công an. Chắc ngồi không quá 24 tiếng là về. Gia hiệu cho thằng can đề phòng lũ chó dại cắn càn, Xuân Tài sai vào thăm ông Khốt, nhân tiện bán truyện bán xe Lambretta vì để không đi đâm lãng phí. Đã lâu rồi hai bố con lại ngồi cùng nhau, trời lạnh nên buổi tối ông Khốt không rời nhà ghé quán nước bà Vân. Do quen miệng gọi bố mẹ là ông Khốt bà Via, dù muốn đổi nhưng Xuân Tạc lưỡi thôi kệ. Với cô gọi như vậy trà có gì sai, quan trọng là cách đối xử với nhau. Có lẽ nhờ tám chỉ vàng cùng số tiền cô đòi được Tổng thể sức khỏe của ông Khốt được cải thiện, gió bay bước vào nhà không còn u ám nặng nề như trước. Hàng xóm giờ này quan lệ, ăn tối xong lại ngậm tam sang xem nhờ vô tuyến. Họ tự pha trà từ nhà rồi đem sang. Ông Khốt để sẵn đĩa sứ trắng men cùng 6 chiếc chén sứ Hải Dương. Thông thường cánh đàn ông làm đạo chuyện thời sự thế giới ở ghế, phụ nữ ngồi trên phản nhỏ to tâm sự việc chợ búa, còn lũ nhi đồng tối tai được ngồi hay nằm tùy ý tại chiếc chiếu trải giữa nhà. Không đến mức phải xoay ăng-ten như hồi trước, tuy vậy khi vô tuyến bị nhiễu luôn có một vị nhanh nhẹn chạy ra ngoài xử lý. Từ ngày ông khốt bị đột quỵ, hàng xóm xem nhờ vô tuyến nhưng chẳng dám làm phiền quá nhiều. Xuân thấy cảnh này cũng vui lây. Tranh thủ chưa đến giờ phim truyện, cô nói rõ ý định bán xe, chỉ cần giá cao là sang tên đổi chủ. Hiện nay người ta chuẩn xe Honda Cub, nhưng ngay sành sỏi lại thích dòng xe Lambretta, hy vọng họ trả răm cây vàng lại tươm. Vừa đứng dậy, Xuân đã thấy ông cốt nhúng tay vào chén trà, sau đó viết chữ "Đừng bán" lên mặt bàn. Nước khô nhanh không để lại dấu vết, Xuân kịp đọc và gật đầu xác nhận đã hiểu. Trước khi rời đi, cô liếc nhìn người vợ trẻ của bố ngầm đánh giá, nếu bỏ bán bún rồi cầm tiền đi buôn, khéo thì chân lông đỏ ra, rồi 택 đi cùng thằng đà mò nào đó, vậy là hỏng. Đỉnh lên tiếng cảnh báo nhẹ, do không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ cô chép miệng rất xe ra ngoài cổng nô máy. Ai ngờ thì Hương vội theo ra tận nơi, hỏi dồn dập. Xe máy đó nếu bán thì được bao cây vàng vậy cô Xuân? Kiểu xe cổ, để càng lâu càng có giá, tôi chưa bán vội. Kệ ra nếu bán được trăm cây vàng khéo lại tươm. Chỉ cần gì nhiều vàng đến vậy? Lần trước tôi chẳng đu hết tiền và vàng rồi sao? Thì buôn tài không bằng dài vốn, tiện miệng nên tôi hỏi thôi sớm mùa đông mắc tràn về khiến buổi trưa chẳng có một chút nắng. Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài thì một màu xám xịt. Khác với những người lao động vất vả, nhiều gia đình khá giả lại thích rết khi đón Tết, nguyên do lúc đó nồi thịt đông sẽ ngon, còn bánh chưng để lâu chẳng sợ mốc. Nỗi khổ của người này, niềm hạnh phúc của kẻ khác, Xuân biết có rết thế hay rết nữa, mấy bà bán nước vẫn đuổi không hết khách. Mặt chiếc áo len cổ lọ thuê đan từ nhiều năm trước. Đến tận hôm nay, thời tiết mới đủ rét để mặc. Ngắm mình trong gương, cô hài lòng đã trọn len màu nọn chuối, nhìn trẻ trung. Khoác thêm á bu dông màu cam, chút nữa ra đường sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Khi xưa lên phố đinh liệt mua len, cô đã thuê thợ, đan luôn hai áo cho mình cùng gã bốn mắt. Ngày đó máy dệt len của Nhật Đợi cánh thì thủ tàu Vĩnh Dương mang về rất có giá. Chẳng hiểu sao. Cô thích đan thủ công hơn. Áo cho kẻ bạc tình đã được hóa vàng cùng đống quần bò áo phông, quần đùi thái. Cô hài lòng vì mặc áo này ra đường, tim đỏ mắt, không có cây thứ hai. Xuân hẳn gã bốn mắt ở chỗ. Nhẽ ra cô phải là người chủ động chia tay. Ai ngờ gã đó tầm ngầm chết voi. Đó là bài học đắt giá. Vừa thấy Xuân dừng xe máy, ông bảo vệ đã thông báo. Ba thằng nhất nhị và thằng tam đang bốc xi măng ở dãy nhà phía cuối. Cô mỉm cười biếu ông hai gói trà hồng đào, loại chỉ có trong túi hàng Tết, khiến ông cảm ơn không ngớt. Trong lúc thằng nhị và thằng tam đang tiếp tục vác từng bao xi măng cho lên xe tải, thằng nhất vội chạy tới chỗ Xuân đang đứng, nhìn địa bộ của nó khác nào chó dính bà. Dù ghét loài tây gái là tơm tướp, nhưng không có chó nên mất mèo ăn cứt là lẽ đương nhiên. Xuân cần tam cầu làm việc cho mình, miễn lao lái châu không biết đưa cho thằng Nhất đếu thuốc, Xuân biết thằng mọ muốn đếu ngải tai nữa, nên cô cũng chiều, còn hơn để tay nó dính bội xi măng chạm vào mất toi cả bao thuốc. Dù ba thằng cậu hơn cô 1 tuổi, Xuân nhất quyết không gọi bà ngăn. Thằng Nhất chẳng dịu kém, nó gọi bà xứng tôi, nghe già chát, nhưng Xuân chẳng thèm bắt bẻ, còn gọi mày tao mãi, cô tự thấy hơi sức. Sau khi thông báo tin quan trọng, cô thể lần ra nơi ở của lão Trưởng Ti, thằng Nhất hồi hộp hỏi: "Í bà thế nào?" Có sang lưới bắt cá sộp không? Tóm lão trưởng ty mà ngon như kẹo kéo chắc chẳng đến lượt. Vội lại đợi hay là tiếp tục tìm kiếm từ nguồn khác. Đám đó thì giật mệt luôn, cũng phải kiếm cái Tết cho tươm. Có những việc Xuân nghe xong để đấy hoặc quên, nhưng có việc cô nhớ lâu và nhanh lên tưởng, khi thằng nhất báo có một mũ Hà Nam Ninh mang thuốc tây về giao cho lão trưởng ty ngay đuôi cá. Chẳng hiểu sao Xuân tin chắc đó là một lý thuyết. Sao lần bị zin chó mang vàng già tới mua rồi cướp trắng lô hàng, mua đó làm tất ăn cả bằng cách tự mình lọ mọ đi giao, còn người mua có đổ vàng trả ngay. Ngoài lão Trưởng Ti không có ai vờn mặt. Có những việc muốn quên không được, bởi sau khi thằng Can hạ sát zin chó, xuân là người ẵm gọn 45 chỉ vàng. Nhưng cô đoán người giao dịch không phải lão Trưởng Ti, ròi lắm là gã phụ trách công đoàn. Gia tụ được vài tháng Tiền bà vàng chỉ thích chi, không có thù. Xuân đành phá vỡ nguyên tắc của mình. Cô muốn kiếm một khoản trước khi đón Tết. Dù đuôi cá gần với chỗ làm việc của Tam Cầu, Xuân chẳng ngại vì cô dự đoán mù đi tuét đi xe khách về bến Kim Liên, như lúc xe Tây Văn Điển sẽ xuống. Cáo già như mù đó. Một là ngồi xích lô, hai là vẫy xe bò hay xe ngựa đi tiếp. Xuân nghiêng về phương án đi xích lô. Do mù ôm đống hàng lại cần đến đúng nơi. Còn xe bò chỉ là đi hú họa. Theo lệnh của Xuân, thằng Cát ngồi trên xích lô đợi sẵn ở nơi đám xe đường dài hai tà khách, còn ba thằng Nhất, Nhị, Tam lượn vần quanh đó. Trong trường hợp Mộ Lý toét đổi ý, Xuân trẻ xe máy bám theo xe khách về tận bến Kim Liên. Tam cậu của lão lái Châu sức vóc hơn người, tham tiền nhưng đồ bàn lĩnh đấm chém. Rủi có điều làm chó săn bao năm, chúng chẳng đủ tiền mua xe máy. Tối nay khi phục kích Mộ Lý toét Nhìn ba thằng tay nhau đạp xích lô từ ga Zappas tới, Xuân lại nhớ đến những thằng đàn em của mình. Trời chuyển mưa khiến người ta cảm thấy cái lạnh tê tái, mấy người đạp xích lô vờ những cành cây khô để đốt rồi đứng quanh sưởi cho ấm. Xuân mặc đồ ấm nên chẳng ngại, tuy thế cô vẫn hép mình dưới gốc cây tránh gió, còn trên miệng điếu thuốc không rời. Tràng rõ vì thế Xuân đứng một mình nên một gã tường cô là bò lạc Gã lại gần hỏi có tàu nhanh giáo rẻ hay không. Đương nhiên, Xuân gật đầu. Để gã hám của lạ tường thật, Xuân chỉ về phía bụi cây rồi giải thích. Trong đó có đủ chiếu chăn để nằm tới sáng. Sau bụi cây, có một hố bôi khá to. Hợp tác xã gần đó nhận bao tàu bán và vận chuyển vôi, cát, gạch cho những nhà xây dựng. Riêng xi măng là hàng hiếm nên họ chịu. Điều gã đi đá phò tới bụi cây. Xuân dụng gã cởi quần thật nhanh. Sau đó cô ném quần Vung chân nạp cho gã mất dạy rơi xuống hố vôi Do vôi tôi được nửa năm Việc chết bỏng không có Nhưng trời rét bị rơi xuống đó Khi gột dừa hết vôi bám trên người Xếp tờn đến già Chứng kiến từ đầu đến cuối việc đó Thằng nhị cùng thằng tam lắp đầu lè lưỡi Còn thằng nhất phải thốt lên đầy thán phục Bà ác và độc hơn cả nọc rắn hổ mang Biết vậy đã tốt Đừng để con này nổi điên Đúng hai mươi mút giờ Khi về hè, hai đường phố đã tự thớt người đi lại, mọi hàng quán đều đóng cửa, xe ô tô chờ khách, xe tải chở hàng vẫn ngược xuôi trên đường quốc lộ. Một xe khách ba đình cũ nát dừng lại gần chỗ đám xích lô đang rồi. Chưa gặp mặt lần nào, Xuân vẫn đoán ngay người phụ nữ sáu chục tuổi mặc áo bông gấm trần quạt tám, tay xách bị cói, đích thị là mộ Lý Toét, thay vì chọn ngồi xe xích lô của thằng can Mô đã mặc cả rồi chọn xích lô của thằng Tam, vậy là tránh bò dưa, gặp vỏ dừa. Chẳng buồn vì mất khách, thằng cán nhảy lên xe xích lô rồi huồng rõ nhanh. Trên xe chở theo thằng nhất cùng thằng nhị, Mô Lý toét yên vị trên xích lô. Thằng Tam cẩn thận kéo moi rồi căng tấm ni lông tránh gió lùa. Nó thong thả đạp xích lô tới điểm hẹn. Nhưng không phải nơi giao hàng của lão Trưởng Ti. Điểm hẹn này do Xuân nhất chọn sẵn, cô mỉm cười hài lòng bảy con mu chồm bốn tốc tay, chuẩn bị lên thớt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 18 của Xuân nơi cuối phố. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 19. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.